các bạn đang nghe truyện trên website cốt đa chấm chương 818, thiên tử có bệnh 1. thực ra đi đến đạm châu không có ý nghĩa nào khác hoàng thượng để xe lăn tới ngoài thái cực điện lan can phía trước phản chứng sáng trắng mờ ảo trong đêm cảm giác cao hơn quảng trường phía trước vài thước khiến cho cặp quân thần phối hợp với nhau lâu nhất cũng là kinh khủng khánh quốc thậm chí là cả thiên hạ giờ đồng thời thở dài bức tường cường điện tuy cao lớn nhưng khi so với quảng trường rộng lớn này Dường những không còn cao nữa. Xa xa trên trời nam có từng ánh sao rải rác. Ta chỉ muốn đến xem thử mà thôi. Hoàng thượng rất tùy ý nói, ngày đã lâu lắm rồi không đến đó, không biết bây giờ nơi ấy còn giống như ngày xưa không, con cá như vậy không. Nếu ta nhớ không lầm, năm ấy khi thánh thượng đến Đạm Châu, nơi đó vẫn cha hoàn toàn xem là trong phạm vi cai quản của Đại Khánh của chúng ta. Đúng vậy, từ Đông Di đi thuyền tới Đạm Châu có vẻ gần hơn một chút. Đến phía Bắc Đạm Châu không có một khu rừng lớn ăn thịt người không trựng xương, chắc tứ cố kiếm sẽ không bỏ qua một hải cảng tốt như vậy. May mắn mà có khu rừng này, Trần Bình bình mỉm cười nói, nghe cô ấy mới phải đi thuyền, còn chúng ta mới có thể gặp cô ấy trên biển. Hoàng đế im lặng, hiển nhiên không muốn hồi tưởng tiếp. Cho nên Trần Bình thở dài, thay đổi chủ đề, lê bệ hạ đứng cao hơn những người khác, nhìn sang hơn những người khác, lão nô không dám nghi ngờ sự phán đoán và quyết định chủ người. Chỉ có điều nô tài không thể tưởng tượng nổi, nếu trưởng công Chu Cha thật sự có ý định đó. Cô ta sẽ thuyết phục hai người kia như thế nào? Hoàng đế hề lưỡng lực, nói thẳng thừng, được không cần thuyết phục, nếu có cơ hội trẩm dưới kiếm, đây chính là cám dỗ lớn nhất trong thiên hạ, cho dù là loại tu sĩ như khổ hà hay loại ngu ngốc như tứ cố kiếm, chắc đều không muốn bỏ lỡ. Nếu lúc này Phạm nhàn ở đây lắng nghe, chắc chắn y sẽ trầm trồ tháng phục. Vời phân tích của hoàng đế lúc này và phân tích của vị lão tướng gia ở Thành Châu thật quá nhất trí. Khánh Quốc thiếu đi lâm nhược phủ, không biết trong lòng hoàng đế có cảm thấy tiếc nuối hay không. Hai tay Trần Bình Bình vẫn vê tê vê đầu gối mình, nghe vậy chậm rãi ngừng lại như đang tiêu hóa câu nói của Bệ Hà. Một lúc sau mới chậm rãi nói, nếu hai người kia thật sự định được ăn cả ngã về không, triều đình đại khánh ta lấy ghi chống lại. Binh đến tướng đỡ. Hoàng đế lạnh lùng nói. Ai là tướng? Trần Bình Bình bình tĩnh nói, ngày dịp Lưu Vân tại chém đứt nửa căn lầu ở phương Nam, dân chúng có thể lầm tưởng hắn là tên ngu ngốc tứ cố kiếm, nhưng lão nô lại không thấy thế. Hy vọng hắn ra tay là điều không thể, ta còn lo hắn càng già càng điên loạn. An Chi cũng từng gửi thư nói, Hoàng đế lạnh lùng đáp, dù sao hắn cũng là người của triều đình Đại Khánh, cũng không thể cấu kết với người ngoài được. Về phần hai người kia, Chung quy thì vẫn là con người chứ không phải thần. Trẫm nắm cả thiên hạ trong tay, sao lại sợ kẻ tên thất phu được? Còn vần về ai làm tướng? Hoàng đế lạnh nhạt nói. Ngày lão ngũ chính là sát tướng định thiên hạ hiện giờ. O câu nói hết sức bình thản, tự tin phi thường. Nhưng khóe môi Trần Bình Bình một nụ cười khó hiểu. Có điều lão ngồi trước mặt hoàng đế, hoàng đế không thi cái nụ cười kỳ quái đó. Trẫm sẽ cho vân duệ một cơ hội. Hoàng đế lạnh lùng tuyên bố. Trần Bình Bình im lặng nhưng trong lòng nghĩ, có lẽ Bệ Hạ chỉ muốn cho bản thân một cơ hội, một cơ hội thuyết phục Thái Hậu, thậm chí là thuyết phục chính. Có điều cho tới tận hôm nay, Trần Bình Bình vẫn không biết rốt cuộc căn nguyên của lòng tin mãnh liệt này là đâu. Cho dù rằng lão luôn cố gắng tiếp cận tướng đó, nhưng trên huyền không miếu do Phạm Nhà nhúng tay vào nên vỡ kịch muốn cho ngủ trút xem, chung quy lại không diễn hết. Bệ Hạ, y Nói Nô Tài muốn biết ngài đã sắp đặt những chuyện sau này như thế nào? Trần Bình thở dài, hỏi một vấn đề mà sau này chắc chắn không bao giờ nói rã khỏi miệng. Dường như hoàng đế cũng hơi ngạc nhiên, chật mỉm cười nhẹ nhàng, chòm râu cầm chậm rãi lay động trong gió đêm, đôi mắt thấu hiểu cuộc đời đặc trưng của người trung niên mang cũng dịu dàng hơn một chút. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Trần Bình Bình chủ động hỏi về việc này, hoàng đế tư trong lòng. Chẳng phải xưa nay ngươi không thích để ý đến những việc này à? Hoàng Đếp nhạo nói, thậm chí khi xưa Trẫm hỏi ý kiến ngươi, ngươi cũng giống như côn thỏ già, chạy được bao xa thì cố mà chạy. Trần Bình Bình chép miệng nói, nói, là chuyện của lũ trẻ, nhưng dẫu sao cũng là trẻ của bệ hạ. Các bạn đang nghe truyện trên website cốt